Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ thì chỗ thâm tím xung quanh người vẫn còn đang nhói lên May sao cũng có một cái gậy trống để mà giúp tôi cải thiện được việc di động Cố gắng dò ra bên ngoài Cô Hạnh tiến ra và bắt đầu nói xỉa Bảo anh đừng có vận động mà anh cứ không nghe Em cũng đến chịu anh đấy thôi Chân đã gãy như vậy rồi còn ra ngoài này làm gì nữa Mày nói cũng chẳng ngăn được anh việc đâu Anh ấy tính tình thì thích bay nhảy, nằm yên một chỗ là không có chịu được đâu. Lương vội nói trong cái bàn uống nước vang ra. Tôi tiến lại nhấp một ngụm nước, hít hà cái không khí dễ chịu trong lúc được nghỉ ngơi. Lương nó nhìn tôi bằng con mắt khá là căng thẳng rồi thốt lên. Anh Việt, theo em nghĩ thì anh nên dừng lại đi. Chân anh như thế này cũng không tiện lắm, mọi chuyện cứ để em xử lý là được rồi. Bỗng tôi nghe xong thì đập mạnh vào bàn, nghiến răng giận dữ. Mày nghĩ tao không làm được hay sao? Còn một chân, tao cũng có thể cùng mày diệt chúng nó Yên tâm đi, tao hứa sẽ không cản trở chân tay của mày mà Nó cứng hỏng, không biết làm sao thêm nữa Chỉ biết gật đầu đồng ý đối với tôi Tôi quay trở lại ghế ngồi mặt thở dài Những lời như thế là đúng Còn hành động thì lại khác xa Di chuyển đoạn ngắn thì tôi lại khá là thành thục Nhưng di chuyển quãng đường xa thì lại là cả một vấn đề Nó vô cùng khó khăn đối với tôi, nhưng dù sao cũng không thể nằm yên như thế này được. Thà về nhà thì hơn, cho nên đành cắn răng để lao vào tập luyện để đi. Lương trong khi đó thì cũng chẳng hề rảnh rỗi một chút nào. Nó cũng bắt đầu lục loại hết mọi đống sách rồi bắt đầu nghiên cứu. Nó cứ giúp ở trong phòng đến bữa cơm không có chịu ra bên ngoài. Những người xung quanh đến hỏi thăm thì sốt ruột mà nói. Không biết thầy ấy ở trong phòng suốt như vậy có chịu nổi hay không? Chứ làm thế này thì làm sao mà có sức được chứ? Tội nghiệp cậu ta quá. Tôi cũng chỉ khẽ cười rồi im lặng và ngồi thư ra ở trên bàn chẳng biết trả lời ra sao. Tối ngày hôm đó ăn uống, tôi cũng vào gọi nó ra. Nhưng những đống sách cũ kỹ kia, nó vẫn lục lọi giờ từng trang một. Dù đã nhào nát, nó nhìn tôi rồi hỏi. Anh đã đỡ hơn chưa vậy? Ờ, anh thấy ổn hơn rồi. Nhưng mà mày ra bên ngoài ăn đi. Chủ nhà có ý tốt. Mà mày làm như thế này thì họ lại suy nghĩ Anh nói thật đấy Tôi ngồi xuống dưới giường nhìn nó Nó không nói gì Lật một trang sách đã bị xé một nửa ra chỉ trò vào đó rồi tiếp lời tôi Anh có nhớ lúc thầy dùng cái này để tạo kết giới hay không Nếu như dùng thành công Thì chắc chắn là mình sẽ đáp lại được bọn chúng Và theo em nghĩ Thì ta cần thêm một thứ đồ nữa để nhốt bọn chúng lại Tôi nhìn bức hình đó mà hoảng hốt Không hiểu sao Nó lại có một nửa này Trong đợt trước, thầy của bọn tôi đã dùng một tấm gương phản chiếu lên mặt trăng, rồi dùng một tấm khác để tạo kết giới, thu hút lũ quỷ vào vòng kết giới đó. Nhưng chúng không thể nào chạm được vào người thầy của tôi được. Cách này thì rất hiệu quả, nhưng trong một lần chúng tôi tò mò, thầy đã xé nó đi. Vì nếu như dùng sai cách thì chắc chắn là sẽ có người chết quan vì điều này. Nhưng nếu mà là được thì cũng đánh đổi bằng tạc tuổi thọ của mình. Tôi sửng sốt nhớ lại từng câu từng chữ của người thầy quá cố. Tuyệt đối, không được dùng cái này, trừ phi gặp phải chuyện cực kỳ khó khăn Tôi quay sang nhìn lương mà tất cả mồ hôi Trong nó thì vẫn cứ tỏ ra bình thản mà quát lớn khiến cho bên ngoài cũng bắt đầu chú ý sen vào Mày bị điên à? Không nhớ thầy dặn cái gì hay sao? Mà còn lao đầu vào chứ Tao không biết vì sao mày lại có cái thứ này, nhìn nghe tao thì đốt luôn nó đi Tôi đã thở hồng học nhìn nó bằng có đôi mắt dựng dữ nhưng trái ngược lại hoàn toàn với tôi. Nó đáp lại. Thầy dặn nếu như nó đủ mạnh thì sẽ giúp chúng ta trong trường hợp khó khăn nhất. Anh bị như thế này rồi thì sẽ lại càng khó hơn. Cho nên là em đã quyết định. Nếu anh sợ thì không cần phải giúp em đâu. Em sẽ tự mình giải quyết. Chuyện đến như thế này thì tôi không bực làm sao được. Đập mạnh tay vào bàn rồi tôi nhìn nó một lúc. Thấy bên ngoài hai vợ chồng của bác Thuận nhìn mấy người kia đang ngó vào bên trong Thì tôi bèn đi ra bên ngoài để mặc cho nó muốn làm gì thì làm Đóng sầm cánh cửa lại trong cái sự tức tối Hai bác chủ nhà cũng biết ý nên không có hỏi chuyện nữa Mà cứ ngồi hướng mắt về chiếc tivi cũ Nó nói như vậy thì mới là vấn đề tôi lo sợ Bởi vì nếu như nó không thành công thì chắc chắn là sẽ chết Chưa ai trong số tất cả mấy đứa ở đây dám làm cả thậm chí ngay cả cách làm cũng không hề có, tôi vẫn đang tập trung nghĩ lại xem xem, cái tờ giấy đó sao lại có trong tay của thằng lương được. Thế nhưng, cuối cùng trong buổi tối nằm ở dưới giường, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net